thân mời quý thính giả đón quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta đã kết thúc một chặng hành trình rất dài của bộ truyện Huyền Nhân của Tinh Thủy và để lại rất nhiều những dư âm tốt đẹp trong lòng của quý bà con. Tôi nghĩ rằng những truyện trong Huyền Nhân sẽ là một những cái bộ truyện mà ừ để lại cái dấu ấn đậm nét và nhiều cảm xúc nhất cho quý thính giả trong suốt thời gian nghe truyện của mình. Ừm ngày hôm nay chúng ta sẽ theo lịch trình thì chúng ta sẽ đến với một bộ truyện có bảy tập của một cây viết rất là thân quen Lê Như Tiên. Cũng là một cây viết đã khẳng định được chất lượng ở trong lòng của quý bà con. Ờ văn chương của Lê Như Tiên viết ra thì tình tiết và những cái yếu tố miêu tả được gắn rất là chặt chẽ với nhau. Những tình tiết có bài có bản, có lớp có làng rất là hay. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe truyện của Lê Như Tiên thì hãy tìm nghe lại bộ Quỷ Ngự Đình làng mà Huy đã phát trong thời gian trước trên kênh Nguyễn Huy Truyện dài kỳ này nhé. Bộ truyện lần này thì có sự đặc biệt hơn một chút khi Tiên sẽ đồng sáng tác với một cây viết à, mà quý thính giả cũng đã có biết qua, Nguyễn Xuân. Người à, vốn được ra mắt trên kênh đài động radio với hai tập truyện ngắn là Giúp cha thoát kiếp ngạ quỷ, một câu chuyện viết cho tháng bảy âm lịch và truyện ngắn chim muông trở về nguồn cội. Quý thính giả nếu như chưa nghe hãy tìm nghe lại nhé. Bộ truyện lần này có tự đề là dự án đêm 30. Tuy là một cái biết miền Bắc, nhưng lần này tiên sẽ thử sức tới một cái phong cảnh cái bối cảnh ở trong miền Nam, miền Tây. Chúng ta cùng chờ xem bạn ấy sẽ làm như thế nào nhé. Dự án đêm 30 huy sẽ phát trong 7 tập, phát sóng vào mỗi buổi trưa mỗi ngày. Thì sau khi kết thúc dự án đêm 30 kính chúng ta sẽ nghỉ một buổi và sau đó sẽ bước vào phần 2 của thuộc xâm sinh tử tác giả Từ Du. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của dự án đêm 30 tác giả Lê Nhật Tiên, Nguyễn Sương chiếc xe hơi bồng bon chạy trên con đường cái, chạy chạy trên cánh đồng lúa chín vàng ươm. Mầm này đang mùa thu hoạch. Trời đã về chiều, những người nông dân đang trục rịch cánh lúa trở về. Thấy có chiếc ô tô chạy qua, mọi người đều nhanh chóng dạt sang hai bên để tránh đường. Đánh nhìn họ cũng không dám nhìn thẳng, xem thử người ngồi bên trong là ai. Ở đất Nam Kỳ này, ô tô thì ngoài quan tây và nhà hội đồng ra thì chẳng có ai sắm nổi những người dân đen thấp cổ bé họng, có gan bằng trời cũng không dám gây sự với họ. Lớn lớn mà bị quan nhìn thấy trái mắt thì dễ mất mạng như chơi. Dù chỉ có đám trẻ con là không biết sợ, đần độ trong thấy ô tô nên chúng cứ cười đùa, reo hò chỉ trỏ, rồi còn nối đuôi nhau chạy theo chiếc xe trên con đường lạn mà cười lên thích thú. Ngồi trong xe ở bên ghế phụ là một chàng thanh niên trẻ, tóc bổ ngôi giữa Làn da trắng như con gái, khuôn mặt thanh tú, tai to trắng rộng, đặc biệt là đôi mắt dài, sâu và rất sáng, thể hiện trở ra là một con người trí tuệ. Người cậu vẫn một bộ đồ tay màu trắng, được là ủi rất cẩn thận. Cậu đang khẽ tựa đầu vào cánh cửa, hướng đôi mắt nhìn ra hai bên đường đầy thích thú. Người phụ tá bên cạnh đang cầm lái, lâu lâu lại liếc nhìn hành động của chàng trai. Rồi anh ta cất giọng, phá tan đi sự im lặng. "Từ quan trấn án. Hình như đã rất lâu rồi á, người chơi vị thâm nhạc có phải không?" Chàng thanh niên khẽ nhướng mày. "Ê, về đây á, người ta chỉ biết đính tài là cậu ba, nhà âm hội đồng thẩm thôi. Cậu cũng không cần gọi ta là quan trấn án. Cậu nể làm cái gì? Cứ gọi là cậu ba nghĩa được rồi." Người lái xe thoáng lúng túng. Ừm vậy được cậu mà ờ cậu bạn. Ba Nghĩa nhìn thái độ của người lái xe, trời chợt phì cười. <cười> "Bù, cậu trông ta đáng sợ lắm hay sao? Mà cứ sợ tại như sợ cọp gì? Chắc ta với cậu cũng trạc tổ nhau thôi. Cứ thoải mái đi." Đến câu này. Nói rồi lại hướng ánh mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài. Đời bóng tối đang dần dần buông xuống cánh đồng lúa chín. Rồi cậu nói tiếp Đã 5 năm rồi Mới lại trở về nhà Chắc mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm <cười> Lần này về đây điều tra án Chắc cũng còn lâu mới trở lại Sài Gòn Cậu ba vừa mới nhận chức Đã được giao vụ án này Nghe nói là khó nhận lắm phải không Ta cũng chỉ mới nghe nói qua tình hình thôi Phải về với quyện Xem hồ sơ vụ án mới nắm rõ được Chỉ biết người chết là con trai ông Hội Đồng Dương một trong tứ đại hội đồng khế tiếng của vùng Nam Kỳ này đó. Đã gần 1 tháng trôi qua, mà vụ án dân nhầm chân tại chỗ. Cậu ta lại là cháu của quan thống đốc. Vì thế nên cấp trên mới cấp cử ta về đây để tiếp tục điều tra vụ án này. Lại nói, người này được phát hiện chết trong nhà, toàn thân đầy vết thương. Lục Phổ ngủ tạng bở nát, các mạch máu đông lại, toàn thân tím bầm. Tập y xác nhận là chúng độc mà chết. Tuy nhiên đó là loại độc gì thì không điều tra ra. Hơn nữa trên bờ tường cảnh sát chết còn xuất hiện hai chữ đáng chết được viết bằng than. Những vết thương trên người nạn nhân được xác nhận là do nạn nhân tự mình gây nên. Tuy nhiên chữ viết thì lại là của người khác. Ngoài ra không có thêm manh mối gì để xác định hung thủ được là ai. Vụ án trôi qua gần 1 tháng rồi. Mà bây giờ chúng ta bắt đầu điều tra lại từ đầu á thì cũng có chút khó khăn đâu cậu. Mọi bằng chứng bây giờ cũng đâu còn lại cái gì nữa. Cái vụ này xem ra hoàng thống đốc cũng muốn thử sức của Tú Tài, vừa đi học bên Tây về đất. <cười> Ông bà nói câu như thế nào ta? Muốn người khác không biết. Trừ khi đặng cô lật. Con đã là tội phạm. Thì vụ gỗ chà giấu từ đầu cũng phải để lại sự hợ. Cẩn thận phía trước kìa Đang nói dở câu Thì ba nghĩa bất chật la lên Ngón tay chỉ thẳng về phía trước Ở ghế lái Phụ tá Phi cũng vội đập phanh gấp lại Chiếc xe vừa cua vào một đoạn rẽ Có những cái bụi cây gai che lắp tầm nhìn Cho nên Phi không phát hiện ra phía trước Có một người con gái Đang chạy ngược chiều với họ Cả hai vợ mở cửa bước ra ngoài Có một cô gái đang ngã nằm sóng xoài dưới đất ngay trước mũi xe. Có vẻ như cú va chạm vừa rồi đã khiến cho cô bị thương. Vừa thấy Ba Nghĩa tiến lại, cô đã trợn người dậy, túm lấy tay anh lắc mạnh. Bẻ mặt lộ rõ sự sợ hãi. "C-cậu tôi dậy, làm ơn cứu tôi." Nói được một câu, thì cô ngất liệm đi ngay trên tay của Ba Nghĩa. Lúc này có hai người đàn ông dáng vẻ bặm trợn cũng vừa hay chạy tới. Trong bộ dáng có vẻ như họ không phải là tá điện của vùng này. Thấy cô gái bên cạnh ba nghĩa, hai tên hùng hổ lao tới, chỉ thẳng mặt cậu mà nói. "Ha, cái thằng nhãi ranh ở đâu tới? dám nhúng tay vào chuyện tốt của tao." Tức thời phi từ trên xe bước xuống, rút cây súng ngắn bên hông trà, cầm trên tay. Nhìn hai tên vô cùng trước mặt mặt quát. "Hai người trắng sống rồi hả? Có biết đây là quan chánh án mới về nhậm chức hay không?" Giọng lẩm càn sâu. Tao bắn vỡ sọ tụi bây ra đó. Hai tên kia thấy có súng thì ngay lập tức thay đổi thái độ. Chúng bước giật lùi lại phía sau, một tên lẩm bẩm. Xem như hôm nay cô gặp may đó. Nói xong, chúng vội lừng chạy mất dạng sau bụi gai. Phi nhìn cô gái nằm bất tỉnh dưới đất, quay qua hỏi ba nghĩa. Ừ, tính sao như cô ta bây giờ cô qua? Ba Nghĩa thoáng suy nghĩ vài giây, cho bảo. Chúng ta đâm phải cô ta. Bây giờ để đây cũng không tiện. Thôi cứ lên xe. Cũng sắp về tới phủ nhà ta rồi. Về đâu đợi cô ấy tỉnh lại rồi mình tiếp tiếp. Phi xách cái trường sắc cô gái mang theo bên mình, bỏ vào sau cốp xe. Chu đỡ cô ngồi ở hàng ghế sau, dựa lưng vào thành ghế. Ba Nghĩa lúc này cũng phải bất đắc dĩ ngồi cùng phía sau đi theo dõi. Phi ngoái đầu lại nhìn cô gái cho cười. Hừ. <cười> Con nhỏ tướng tá bén ghê cơ bạc. Ăn mặc trách trứ như vậy á mà trông vẫn đẹp quá trời. Bảo sao mà hai thằng du côn ban nãy quyết đuổi theo cho bằng được. Chỉ tiếc là trên mặt lại có cái vết chạm lớn quá. Nếu không á, chỉ cần ăn bộ đồ đẹp là ăn đứt mấy cô qua cô trên tánh trong cái chơi đâu. Ba Nghĩa cũng nhìn vào cô gái bên cạnh mình. Mắt cô nhắm hờ như một người đang say ngủ. Hai gò má hồng hào Làn da trắng nõn, khuôn ngực căng đầy sau lớp áo bà ba đã sờn rách, khẽ phập phồng lên xuống theo mỗi nhịp thở. Quả thật là cô rất đẹp, vết chạm xấu xí trên mặt và bộ quần áo cũ đã có vài chỗ vá chằng vá đụp, cũng không thể che đi vẻ đẹp kiều diễm của cô. Thật tiếc là ông trời lại chẳng cho ai thứ cả bao giờ. Chiếc xe đi được một lúc thì đi vào một đoạn đường gồ ghề, xe sốc nảy lắc lư. Người bên trong xe cũng bị động. Cô gái kia do lực chao đảo của xe mà ngã luôn vào lòng Ba Nghĩa. Ba Nghĩa lúc này ngồi im như pho tượng, vừa đưa tay để đẩy cô gái ra thì đúng lúc cô này tỉnh dậy. Nhìn thấy mình đang nằm trong lòng của một người đàn ông lạ, cô liền hốt hoảng hở bật lên, hai tay ôm trước ngực, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ba Nghĩa. "C-cái này, các anh được làm gì tôi vậy? Mau dừng lại, thả tôi xuống." Vừa nói, cô vừa co mình ép sát bên cánh cửa xe, như muốn tránh người đàn ông trước mặt càng xa càng tốt. Ba nghe thấy cô gái đã tỉnh dậy, vội thu tay mình lại, khẽ cười rồi nói: "Cô gái <cười> à, chúng tôi giữ cô một mạng đó. Đây là cách mà cô tiếp đãi nhân của mình sao?" "Ơ, ban nãy là tôi đã lao vô xe của hai người phải không? Hai tên đó đâu rồi?" "Bị đuổi đi rồi." "Vậy Lẽ ăn cướp tôi thật hả? Giờ anh định đưa tôi đi đâu vậy? Rồi như sực nhớ ra, cô gái hốt hoảng đưa mắt nhìn khắp xung quanh, dường như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó. "Đồ, đồ của tôi, cái cái điện thoại của tôi đâu mất rồi?" "Cô yên tâm đi. Đồ của cô tôi đã bỏ lại đằng sau xe rồi." "Ừ. Bộ trong đó có cái gì đắt giá lắm hay sao mà cô hốt hoảng như vậy?" "Còn hai cái túi đồ theo cô ban nãy nữa. Chúng lại." "Muốn tôi làm gì?" Ba nghĩa hỏi một cách máy móc, đúng theo kiểu bản năng thẩm vấn tra khảo của nghề nghiệp. Cô gái nghe vậy, dường như cũng bớt lo lắng hơn. Cô ngồi ngay ngắn trở lại, chờ trả lời. "Anh nhìn tôi giống người có tiền lắm hả? Chẳng qua trong đó là kỷ vật mà mẹ tôi để lại. Từ trước tới giờ tôi vẫn mang theo bên mình nên giờ không thấy nên sợ mất thôi." Còn hai tên ban nãy, chúng Nổi đến đây Cô gái bất chát co trúng người lại Tự bồng tay ôm lấy cơ thể của mình Đoán được có chuyện gì xảy ra Ba Nghĩa không gặn hổi nữa Mà an ủi Thôi được rồi Bây giờ ở đây Xem như cô được an toàn Mà nhà cô ở đâu Sao lại lang thang một mình như vậy Vẽ mặt cô gái trùm xuống Cô nói rất nhỏ Tôi không có nhà Má tôi mất lâu rồi Tôi bị ba tôi cũng cướp vợ mới. Nhưng mà gần đây ba tôi cũng chịu mới mất rồi. Vị hai muốn bán tôi cho một ông già nát trụ ở cái làng Minh Khánh á. Tôi sợ quá mới bỏ nhà đi. Tôi lang thang ngoài đường đã mấy ngày nay. Bữa nay tới đây thì gặp nạn. Cũng hai con giúp tôi. Chứ nếu không chắc giờ này tôi bị chúng làm nhục rồi. Nói thiệt giờ tôi cũng biết đi đâu nữa. Ừm. Uhm. Cô không có chỗ nào để đi nữa Ba Nghĩa nhìn cô gái trẻ trước mặt Bỗng động lòng chắc ẩn Suy nghĩ một lát rồi nói Cô còn trẻ như vậy Mà đã phải trải qua nhiều biến cố Không có dễ dàng gì Hay là như thế này đi Không giống vì cô tôi tên là Ba Nghĩa Là con trai của một hội đồng chấm Các khu này đều là tá điện của cha tôi hết Nếu cô không còn nơi nào đi đi Thì cô có thể theo tôi về phủ hội đồng Tôi sẽ kêu người sắp xếp cho cô một chân chạy vặt trong nhà Ê trời mèn đét ơi Anh không giỡn với tôi á hả Anh thiệt sự là con trai của một hội đồng hả Sao tôi nghe người ta dẫn kể Mấy cậu ấm nhà hội đồng ai cũng thấy ghét lắm Ăn chơi trát tán không xem ai ra gì hết Mà sao tôi nhìn anh không có giống loại người như vậy <cười> Ở trong mắt của cô Thì con nhà giàu đều dễ hết sao Í lại tôi cũng chẳng có cái lý do gì để mình lựa cô ga. Cô gái lúc này thay đổi hoàn toàn thái độ, hai tay chắp trước mặt, miệng rối rít xin lỗi. Chỉ thiếu nước cô quỳ xuống luôn dưới gầm xe là đủ bộ lễ nghĩa thôi. Ông Cao Bang, con có mắt như mù, ông cứ nhìn ra tái sơn. Nay giờ thất lễ rồi, xin cậu lượng thứ cho con. Trời ơi. Cô cũng thay đổi thái độ nhanh quá à. Tôi được có làm vậy, tôi tổng thọ ạ. Chào. Vậy cô muốn theo tàu về phủ làm việc hay không? Ờ dạ dạ dạ. Cô gái gật đầu lia lịa. Ba nghĩa lại hỏi. Vậy chứ cô tên gì? Cô gái đưa tay sờ lên vết chàm trên mặt mình, chợt khẽ đáp. Dạ thứ cậu, con tên là Út Chàm. Ba nghĩa gật đầu rồi không nói gì thêm. Qua nửa giờ sau, chiếc xe đã chạy đến đậu trước cổng một căn biệt phủ trong lấn cang trăng. Đây chính là nhà của hội đồng chẩm, một trong tứ đại hội đồng giàu có, quyền lực khét tiếng ở xứ này và cũng chính là nhà của cậu ba. Lúc này trời đã gần tối hẳn, bên trong nhà đèn đốm thấp sáng trưng. Có đến hơn chục tên gia nhân đang bận rộn tấp nập chạy lên chạy xuống. Phía trong nhà tiếng ồn ào huyên náo phát ra. Có rất đông người đang ngồi trên những mâm tiệc với đủ loại sơn hào hải vị bắt mắt. Cả ba người vừa xuống xe Thì đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả Úc chạm ôm chặt cái rương của mình trước ngực Cho trục trẻ nếp sau lưng của ba Nghĩa Ở trong sân Có một người đàn bà ăn mặc sang trọng Hất hại chạy ra Vừa tới nơi đã nói lấn À Nghĩa Con trai của má Vậy rồi đó hả Vừa thấy ba Nghĩa Bà đã lao tới ôm chậm lấy cậu Rồi lại bỏ trà ngắm nghía trước sau Giọng hồ hởi. "Đâu, để để má coi coi. Con trai của má lớn chừng nào rồi. Tổ cha bậy, đi một cái là đi luôn cả năm năm trời. Có biết má nhớ con dữ lắm không?" Những quan khách trong nhà lúc này cũng đã ngừng đũa, cùng hướng ánh mắt nhìn ra phía ngoài này. Họ đang đứng nhìn màn trùng phùng sau nhiều năm xa cách của hai mẹ con bà hội đồng. Thế vậy, bà Nghĩa cũng nhìn mẹ, chiều mến mà nói: <cười> bà coi. Có bao nhiêu người đang nhìn kìa. Con trai của má lớn rồi. <cười> má quên mất. Con trai má bây giờ á là quan chánh án, đứng trên vạn người rồi. Chứ đâu có còn thằng ba bé bỏng của má nữa. Tôi đi đường xa về chắc cũng mệt rồi ha. Nhanh vô trong nhà nhập tiệc đi. Bữa nay có đông khách đến dự tiệc chào mừng con lắm đó. Bà vừa dứt lời, thì có một cô gái trẻ đoán chừng 17 18 tuổi chạy đến đỡ lấy cái vali trên tay Ba Nghĩa. Cô ta còn cố ý túm lấy cánh tay cậu mà lắc. "Các bác, để con mang đồ vô trong cho cậu nha." Ba Nghĩa đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, rồi lại nhìn bà hội đồng. "Ô, cái này là ai vậy mà?" Chưa kịp để bà hội đồng trả lời, cô gái đã đáp ngay. "Các bác, cậu quên con rồi hả? Con là mận cháu của bà vú nuôi nè. Hồi còn nhỏ cậu ba hay cho con kẹo." Còn hứa sau này lấy con làm vợ nữa đó. Con ba quên trời hả? Bà hội đồng trợn mắt lên tiếng quát. Mận, ai cho mày ăn nói hỗn hào với cậu vậy? Cậu nào mà hứa lấy mày? Lần sau còn nói chuyện cái kiểu đó, không biết thằng biết phận là chết với tao đó nghe. Mận cúi gằm mặt, không dám hé răng nửa lời. Chơ bà quay qua bà nghĩa nói. Trời nói là con Mận là đứa hầu thân cận của má đó. Thấy nó cũng nhanh nhẹn được việc nên má để nó hầu bên cạnh. Con đưa đồ cho nó đem vô trong nhà cất đi. Ủa, cô gái này là ai? Bây giờ bà mới hướng sự chú ý của mình về Út Trạm, vẫn đang đứng khép nép sau lưng nghĩa. Ba nghĩa sực nhớ ra, túm tay kéo Út Trạm đẩy lên phía trước trò nói. À phải rồi mà. Dọc đường á, xe của công vụ tỉnh đụng phải cô gái này. Hoàn cảnh cũng đáng thương lắm Cô ấy chỉ có một thân một mình không nên nương tựa Má coi cho ở lại trong phủ Rồi sắp xếp cho một công việc giặc đi mất Bà hội đồng đưa mắt nhìn Úc Trạm một lượt Như để đánh giá Rồi kẻ gật đầu hài lòng À cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bấm bạc Con tên Úc Trạm Con 21 Con mận nãy giờ vẫn không hách Đứng nhìn chăm chăm vào Úc Trạm với vẻ mặt đầy khó chịu. Nó bỗng cất lên tiếng cười khanh khách. <cười> Bỏ cha mẹ cô sợ người ta, không biết chấp chạm trên mặt cô không, chắc là xấu xí hay sao? Mà còn đặt tay đút chạm vậy? Bà hội đồng lườm mắt nhìn. Con mặn liền im mặt đi. Con mặn vẫn nói ra sau bếp, giao cho bà nhu đi. Bảo bảy lấy tạm bộ đồ của đứa nào cho nó mặc vô, chờ lên nhà phụ việc. Từ nay nó làm trong bếp với bà nhu nghe chưa? ông mượn dạ một tiếng, trợn vênh mặt lên mà nói với Út Chạng. "Hả, đi theo tao." Sau đó bà Nghĩa cũng theo bà hội đồng vào trong nhà. Bây giờ phi mấy tiếng sắc ghé tai bà Nghĩa mà nói nhỏ. "Trời. Xem bộ trong phố nhợm hội đồng á, cũng thoải mái quá hay các bà. Con ở mà cứ tôi tôi xem tưởng là cô chủ luôn." Bà Nghĩa vừa vào bên trong đã bắt gặp ngay ông hội đồng ở cửa khác chiếc vẽ sức mước của vợ. Họ đồng chậm đứng ngắm nghía ba nghĩa từ đầu tới chân. Trời vỗ mạnh vào vai mà nói lớn. <cười> "Khả Lâm Đạt, đúng là con trai của ta. Đã trở dáng một người đàn ông trưởng thành rồi. Ta rất tự hào về con." "Nè, cháu trông chào hỏi các vị quan khách đi con." Họ đều là những người có chức sắc trong vùng cả đó. Ba nghĩa vừa về còn chưa kịp nghĩ ngơi, liền đạch theo chân cha mình. Đi các bạn để chào hỏi khắp lượt. Đúng lúc này thì một người thanh niên trẻ, ăn mặc rất sành điệu, đầu tóc chảy chút bóng bảy, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to như ngón tay, cầm ly rượu bước tới. Phía sau cậu ta còn có thêm hai người nữa. Mới nhìn qua thôi cũng đã biết đều là con nhà vương giả. Cậu ta cười lớn, dang hai tay ôm lấy ba nghĩa mà nói: <cười> "Em trai, chào mừng em đến về nhà." Ba Nghĩa cũng cười. cười. Anh hai, lâu quá trời ông gặp. Anh chẳng khác trước là mấy ha. Chẳng cũng không đổ lắm đó. Rồi cậu đưa mắt nhìn hai người phía sau hai nhân. Anh trai của mình là con cả của ông hội đồng nhanh chóng thay đổi thái độ. Hai người kia hậu hởi tiến tới Bắc Tài Ba Nghĩa. Một trong số họ là Ba Duy con của hội đồng Vĩnh người còn lại là Tư Khánh con Úc của hội đồng Bùi. Ba người bọn họ cùng với một người nữa là Thế Khải, là con trai của ông Hội Đồng Dương. Bọn họ chính là tứ đại công tử quyền thế ăn chơi bậc nhất ở đất Nam Kỳ này. Từ năm năm trước còn ở nhà, ba nghĩa đã không lạ gì cái tính tinh hách dật của bọn họ, cho nên không muốn giao du qua lại. Chỉ chào hỏi xã giao, cho cậu tìm cớ đi tránh đi chỗ khác. Sau khi ba nghĩa trời đi, thì ba người trở về bạn của mình để tiếp tục tiệc rượu. Lúc này Út Trạm từ dưới bếp đi lên, mang theo một cái khay đồ ăn. Cô đã được thay một bộ bà ba mới, cái áo màu xanh ngọc, quần đen, càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn điện cùng chút tác động của hơi miên, Từ Khánh túm lấy bàn tay trắng nõn của Út Trạm mà buông lời triêu ghẹo. "Ơ, cô làm gì vậy? Bỏ buông tôi ra đi." Út Trạm húc quản giật mình kêu lên, xém chút nữa lại là làm rơi khay đồ ăn trên tay. Tư Khánh vẫn cứ nắm lấy tay cô mà cười cười, cho quay sang hai nhân hỏi: "Chà, này ông bạn, nhà của cô hầu gái ngon quá ta. Nhìn dáng dấp này á, không có chơi đâu được luôn á." Út Trầm có giằng mạnh tay của mình ra khỏi tay Tư Khánh. Cái đồ ăn trên tay của cô rơi xuống đất. Hai nhân đập mạnh tay xuống bàn, chợt quát: "Mẹ nó cái con này láo. Dám tỏ thái độ với khách của cậu như vậy đó hả?" cúi chạm sợ hãi quỳ mọp xuống đất, chối tích xin lỗi. Từ cánh thế dậy, toàn đỡ cô lên. Chú nói: "Nè, ngoan biết điều cậu thương, có phải tốt không? đứng dậy đi. Hầu cậu uống rượu nhanh ha." "Cậu ơi, con xin cậu tha cho con. Con chỉ là con bếp tay chân vụng về, không có phước hầu hạ cậu đâu ạ. Cứ cầu tha cho con để con xuống bếp con làm việc, kẻo bà chửi công chét." Từ Khánh giũ giũ không được, tức giận đưa tay tính dạy cho Út Trà một cái bạt tai. Nhưng bàn dĩa đã kịp thời tới ngăn lại. Cậu thúng lấy tay Từ Khánh mà bóp chặt, cười nửa miệng trở nói: <cười> "Anh Tư, xin ngừng tay cho. Nó chỉ là một con hầu mới, chừng ước chừng cháu vô đây làm từ hôm nay thôi. Anh Tư là người rộng lượng, có gì bỏ qua cho nó, chấp nhặt nó làm cái gì? Anh xem bao nhiêu người đang nhìn kìa." Từ cánh nhân mặt dị đau, cố sức giằng tay mình ra, khỏi bàn tay cứng như đồng kiếm của ba nghĩa. Bị mất mặt, nhưng cũng cố nở ra một nụ cười gượng gạo. <cười> "Thì uh, cô ta làm sai, ta chỉ muốn rằng dạy chút thôi mà." Cậu ba nghĩa đã đỡ lời cho nói thì thôi vậy. Giờ cậu ta lại ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Út Cham được giải thoát, thu dọn đống đồ ăn trên đất, trời lùi xuống bếp. Trong khoảnh khắc cô quay người đi, Tư Khánh và hai người còn lại đã kịp trông thấy bên má có cái vết dài trên đó. Bà dì cười nắc nẻ nói: <cười> "Nhìn sao tưởng Thúy Kiều lại gần hú hồn luôn. Cậu Tư không ngờ um, cái gu bước này mạnh vậy đó nha." Tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi đều bị không mặn đứng ở trong nhà, theo dõi từ đầu tới cuối. Vẻ mặt khó chịu, nó nghiến răng nói lẩm bẩm trong miệng: cổng quý khách. Vừa vô trong nhà tính dụ dỗ các cậu sao? Đúng là yêu tinh không biết tự sức mà. Để tao coi, mày có sống yên ổn trong cái nhà này được không? Cái khăn mùi xoa trong tay mợn bị giò nát từ lúc nào không biết. Từ Khánh vẫn chưa thôi hậm hực vì cái vụ bẻ mặt ban nãy. Bàn tay vẫn còn xoa xoa chỗ bị ba nghĩa bóp chặt. Hắn cau mày tỏ vẻ khó chịu rồi nói với hai nhân Ăng ta đúng là không nể mặt tao chút nào hết. Chỉ vì một con hầu mà làm tao mất mặt như vậy trước bao nhiêu người. Cái vụ này còn chưa xong đâu. Tôi hết hứng rồi, tao về. Rồi cậu ta hậm hực bước ra khỏi cổng, nơi của tài xế riêng của mình đang đợi sẵn. Đêm nay là đêm 30, trên nền trời không trăng không sao, chỉ là một màu tối thui như mực. Từ cánh liêu xiêu, bước chậm dần vào trong bóng tối. Hắn không hề biết rằng trong một góc nhà gần đó có một cặp mắt đang mở trừng trừng dõi theo từng bước đi của mình rồi cất lên giọng cười đầy ma mị. Đêm đêm tại phủ nhà ông họ Đồng Bùi cách nhà ba nghĩa hơn 1 giờ chạy xe hơi. Tư Khánh trong người đã có sẵn hơi mềm, nên vừa ra khỏi nhà hai nhân liền kêu lái xe quay trở về nhà. Không kịp thay quần áo, hắn cứ thế trèo lên giường chồi lăn trạng ngủ. Cho đến nửa đêm, có cơn gió lạnh ùa vào phòng, khiến cho hắn tỉnh giấc, ngồi bật dậy trên giường. Cửa tra vào phòng thì đang hé mở. Hắn lẩm bẩm chửi bới lũ gia nhân trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Đúng lúc này, thì cánh cửa khẽ đung đưa qua lại, tạo nên những thanh âm kẽo kẹt đến gai người. Do tội cánh cửa bật tung ra, bên ngoài có sương mù mờ ảo lượn lờ, khiến cho Từ Khánh có chút ho nghi. Hắn vội gào lên, gọi lũ gia nhân trong nhà. "A, có đứa nào ngoài đó không? Đi vô đây tao biểu coi." Gọi tới vài lần nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Hắn chửi thề trong miệng, "Ọe nó chứ. Đùa cái đám tụi nó. Không có ít mặt nuôi con chó trong nhà nữa. Ngủ sà như chết, chủ gọi không có đứa nào ư hử cái gì. Đợi đợt. Ngày mai tao đốc sược tụi bậy." Giờ lúc đó thì phía ngoài cửa có bóng người xuất hiện. Là một cô gái mặc bộ quần áo bà ba. Mái tóc xõa dài xuống đến ngang hông, đứng ở trước cửa. Bóng người tùy ý để cho gió thổi lãng tóc bập bềnh, đánh quỷ dị cho người đó đứng ở trước cửa ra vào. Cho nên Từ Khánh chỉ nhìn thấy đó là một bóng người con gái đen thui, chứ không nhận ra được là ai. Tưởng là gia nhân cho mình gọi, cho nên hắn gắt lên. "Tùy bẩy chẳng xong hết rồi sao? Mà đây cậu gọi nãy giờ không thưa vậy. Nhanh đóng cửa lại cho tao coi. Ngày mai tao cho tùy bẩy biết tại hết." Cô gái vẫn thản nhiên bước vào trong phòng, bỏ ngoài tai những lời Từ Khánh Ánh mắt lờ mờ từ bên ngoài Phả vào qua cánh cửa Như càng làm cho thân hình kiều diễm của cô Thêm nổi bật giữa đêm tối Tư Khánh chồm người dậy Lúc này cô gái đã tiến tới rất gần chỗ cậu ta Và khi cô chỉ cách cái giường một bước chân Tư Khánh quảng hốt kêu lên Thành ổng, không thể nào S Sao lại là em Cô gái bất giác lên tiếng cười lạnh lạnh Đầy ma mị Hê hê hê cậu tư. Cậu ngạc nhiên lắm hả? Xem em là ai nè. Vừa nhấc lại, từ phía sau cô gái bất thình lình xuất hiện một cái đầu nữa, giống hệt như cái đầu đang cắm trên cổ. Rồi khuôn mặt ấy bỗng dưng biến dạng, hai mắt trợn tròn, mái tóc dài dựng đứng lên như bị điện giật. Cái miệng cô ta cười rộng ngoác tới mang tai, cái đầu còn lại cũng cười điên dại nói: Cậu tự, em chết thảm quá. Cậu nhớ em là ai đúng không? Từ Khánh bọ giật lùi vào trong góc giường, hai tay co loạn trước mặt. Không không không, tất Th thật lòng mà, xin xin hãy thả cho tôi. Đừng đừng qua đây, đừng qua đấy mà. Không có tiếng trả lời. Cánh cửa bên ngoài từ từ khép lại. Cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối. Sáng ngày hôm sau, lũ gia nhân trong nhà vẫn như thường lệ, đi vào phòng Tư Khánh dọn dẹp thì kinh hoàng khi phát hiện ra, hắn đã chết cứng ở trên giường, toàn thân bị nhuộm đỏ bởi máu. Ngày sau đó, quan tri huyện và ba nghĩa chánh án cũng được mời tới hiện trường. Xác của Tư Khánh được phát hiện nằm ngửa trên giường, trên người chằng chịt những vết thương bị bị cào cấu, đến rách nát cả lớp da tay chân và mặt mũi. Ở mười đầu ngón tay vẫn còn dính máu và từng mảnh da thịt của chính cậu ta. Có vẻ như trước khi chết, Tư Khanh đã tự mình cào xé hành hạ bản thân một cách rất dã man, điên cuồng. Toàn thân cậu ta tím tái, máu từ mắt mũi miệng chảy ra, lúc này đã khô cứng lại, chuyển sang một màu đen đặc. Điều đáng chú ý là tuy cái chết kinh hoàng đau đớn như vậy, nhưng trên mặt nạn nhân lại nở ra một nụ cười hết sức mãn nguyện. Qua khám nghiệm ban đầu, người ta kết luận rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của Khánh là do trúng độc. Trong phòng mộ đồ vật không có dấu hiệu bị sáo trộn. Loại độc trúng phải rất kỳ lạ, pháp y cũng không thể xác định được đó là gì. Không tìm ra được sơ hở nào khả quan, nên chỉ tạm đưa ra kết luận là Tư Khánh uống thuốc độc tự vẫn. Nhưng có một chứng cứ tại hiện trường đã phủ nhận điều đó. Trên bức tượng cạnh giường mà Tư Khánh nằm Trước kiện hai chữ đáng chết được viết bằng than rất lớn. Đây không phải là nét chữ của Tư Khánh. Trừ nét chữ đó ra thì không phát hiện ra thêm bất kỳ manh mối gì chứng tỏ có người vào phòng hạ độc Tư Khánh vào đêm hôm qua. Tra hỏi một lượt gia nhân trong nhà thì được biết sáng ngày ra khi vụ việc được phát hiện, cửa tra vào vẫn đóng kín cài then ở bên trong. Chắc chắn đêm qua không có một ai có thể tra vào trong phủ hoặc có khi người trong phủ lén mở cửa cho người ngoài vào gây án xong xuôi rồi lại lẻn ra trước khi sự việc được phát hiện. Hoặc là mọi chuyện là do chính những người trong phủ gây nên. Gia nhân tuần tra đêm kể lại rằng nửa đêm đi ngang qua phòng Từ Khánh thì thấy bên trong có thấp thoáng bóng dáng một cô gái trẻ. Không biết tính tình cậu chủ hay ăn chơi nên chuyện cậu hay triêu hoa gảy nguyệt cũng không có gì lạ lắm. Thế nên bọn họ tưởng cô gái kia là do Tư Khánh gọi bè, cho nên cũng không dám lại gần mà hỏi han gì. Biết đâu làm cậu chủ tức giận mất hứng thì bọn họ cũng không giữ được cái mạng. Đâu ai ngờ được, chỉ vì một phút bất cẩn đó mà cớ sự lại xảy ra như thế này. Ông hội đồng bụi tức giận, liền cho người đánh gãy hai chân tên gia nhân nọ, sau đó bắt bọn chúng phải mô tả thật tường tận về hình dáng của cô gái ấy. Thế nhưng cho dù đánh đập, ép hỏi cỡ nào thì hai người kia vẫn cứ lắc đầu. Bởi vì bọn họ cho dù có cố nhớ như thế nào cũng không thể hình dung ra được dáng dấp cô gái tối hôm qua. Họ chỉ dám đứng ở ngoài nhìn qua khung cửa, chỉ biết đó là một cô gái trẻ, mặc trên mình bộ đồ bà ba như những người khác vẫn mặc, không có gì đáng chú ý. Đến giờ nghĩ kỹ lại, họ cũng không chắc là có một người Hai hai người trong phòng của Tư Khánh lúc đó. Vì lúc họ thấy phản chiếu trên khung cửa có tới hai cái đầu người con gái, khi thì chỉ thấy một thôi. Tuy nhiên chuyện cậu tư trước nay không ai dám tò mò. Họ chỉ đi ngang qua rồi lại nhanh chóng quay về vị trí canh gác của mình. Vậy rốt cuộc thì cô gái đó từ đâu mà ra? Nếu từ ngoài đi vào thì khi quay ra chắc chắn người canh cửa phải thấy nhưng bọn chúng khẳng định là hoàn toàn không có ai ra ngoài trong ca gác. Còn nếu người trong phủ thì chắc chắn bọn họ vừa nhìn sẽ liền nhận ra được ngay. Bởi vì hầu hết tất cả mọi người sống chung trong phủ hội đồng, hàng ngày chạm mặt, quen đến nỗi mọn con mắt rồi, làm sao không thể nhận ra. Ông hội đồng bùi không quan tâm, liền cho gia nhân lôi cổ hết lũ đàn bà con gái trong phủ ra mà tra khảo. Lục Tung cả phủ lên, đi tìm manh mối nhưng không phát hiện ra gì khả nghi. Cái giả thuyết người trong phủ hãm hại Tư Khánh đã được nhanh chóng gạt bỏ. Bởi lẽ ở trong phủ ngoài ông hội đồng bụi và Tư Khánh ra thì lũ đàn bà con gái và gia nhân trong nhà đều không có ai biết chữ. Quan tri huyện cho ban nghĩa biết, vụ án của Tư Khánh rất giống với vụ án mạng của Tế Khải, con ông hội đồng Dương xảy ra vào đúng 1 tháng trước đây. Đến tận bây giờ quang huyện vẫn phải đang treo án Chưa tìm ra được thêm bất kỳ manh mối nào Cả hai vụ án đều có chung cách thức gây án Vậy chắc chắn là cùng một khung thủ gây nên Mẹ kiếp nơ Nuôi tụi bây chỉ tốn cơm tốn gạo Nếu không phát hiện ra kẻ nào gây nên Thì tất cả chúng mày Hãy đi theo bội tán cho con trai tao Ông hội đồng bùi tức giận đỏ mặt Gãy gắt ném văn tách trà nóng trên tay Vào lũ gia nhân đang quỳ mập dưới đất Lũ gia nhân trung sợ Vái lại ông rối trích Miệng liên tục sinh tha Bấm, bấm ông Ông bất giận tha cho chúng con Ông ăn cho chúng con quá không à Ba Nghĩa cũng dội lên tiếng Mong là ông Hội đồng hãy nén cân dựng giữ lại Lúc này tất cả chúng ta cần phải bình tĩnh Để nhìn nhận mọi việc cho hợp lý nhất Cái chết của cậu Tư Và cậu Thế Khải nhậm Hội đồng Dương Dạo đúng một tháng trước Là hoàn toàn giống nhau Đã 1 tháng trôi qua, mà quan tri huyện vẫn không tìm ra thêm được manh mối gì. Thì lũ gia nhân trong nhà sao giải quyết chưa đặng. Theo như tôi được biết đó, thì cậu Tư và cậu Thế Khải chơi rất thân với nhau. Chắc hẳn trong chuyện này có điều gì khuất tất. Tôi là trấn an trần tĩnh, được đích danh ngài tổng đốc cử xuống để điều tra vụ án này. Nhất định tôi sẽ sớm có câu trả lời chính xác nhất cho ông và gia đình. Trong khoảng thời gian đó, mong ông bà bình tĩnh nên bắt đầu thương lại mà lo hậu sự cho cậu nhà. Ông hội đồng bụi nghe vậy cũng nguôi cơn giận, chấp tay mà nói: "Ai, trong sự nhờ hết vào ngài chánh án. Tôi chờ ngài có thể lôi cổ kẻ đó ra ngoài ánh sáng. Tôi thề, nhất định chính tài tui sẽ cho nó biết như thế nào là sống không bằng chết." Sau khi công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể của Tư Khánh được giao trả cho người nhà để tiến hành mai táng. Chớp nhanh sau đó, nhà của hội đồng bùi từ người hầu kẻ ở chạy thốc bật để lo đám tang. Ba Nghĩa cũng ở lại phụ giúp một lát. Đến khi bắt đầu có người đến thăm viếng thì cậu mới thở dài, lặng lẽ ra về. Ra ngoài cổng, Ba Nghĩa không vội lên xe ngay mà còn nán lại trước cổng quan sát một hồi. Nhà của ông hội đồng bùi là biệt phủ trộng lớn. Có tới vài gian nhà trọng trải khác nhau. Phòng riêng của Tư Khánh nằm ở hướng nam. Muốn vào được phòng thì phải đi qua gian nhà chính là nơi ở của vợ chồng ông hội. Trong phủ có tới vài chục tên gia đình, ngày đêm tha nhau canh gác. Đến một con muỗi cũng khó lọt vào, chứ đừng nói là có kẻ nửa đêm đột nhập vào nhà chiếc cậu chủ rồi lặng lẽ đi ra mà không ai phát hiện. Thêm một điều nữa, căn biệt phủ được xây dựng tường rào bao bọc kiên cố. Cánh cổng cao tường, muốn đột nhập vào là rất khó khăn. Ông dì theo như lời lũ gia nhân kể lại, hung thủ có thể là một cô gái. Điều này hoàn toàn không thể được. Quan sát tỉ mỉ cổng ra vào và khu vực xung quanh, không có dấu hiệu gì chứng tỏ đêm qua có người muốn đột nhập vào nhà. Vậy rốt cuộc thì ai là người đã giết Tư Khánh và tra tai bằng cách nào? Động cơ giết người là cái gì? Thấy ba Nghĩa đứng yên lặng hồi lâu Trước cánh cửa ra vào Mà không nói gì Phi ở phía sau liền lên tiếng Cậu ba Có phát hiện trong anh mối gì không Thật sự là không có một sơ hở nào cả Người trong phủ không phải Người ngoài thì không có khả năng độc nhập Vậy trước cuộc khung thủ đã ra tay như thế nào đi Cậu ba Có khi nào cậu Tư bị hạ độc Tự trước khi về nhà hay không Tôi cũng đang nghĩ tới giả thuyết này đầu tiên. Nhưng mà cậu quên là trên bức tượng á, còn để lại hai chữ đáng chết hay sót. Trong phủ thì không có ai biết chữ. Mà dòng chữ đó lại không phải bút tích của Từ Khánh. Chắc chắn trước khi cậu ta chết phải có người ở đó. Nhưng mà cái này lại. Và bằng cách nào có thể xuất hiện trong phủ mà không bị ai phát hiện? Thì ta chưa giải thích được. Còn một điều này nữa, Nói đến đây, Ba Nghĩa dừng lại. Phì sốt ruột liền ngặng hỏi. "Ơ, cơ mà cũng phát hiện ra điều gì nữa sao?" Ba Nghĩa đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới cuộc trò chuyện của họ thì mới nói tiếp. Theo xác nhận của những người trong phủ đó, thì khoảng thời gian hôm qua, Từ Khanh về nhà trùng khớp với thời gian mà cậu ta ra về từ phủ của nhà ta. Lái xe cũng cho biết dọc đường không rẽ đi đâu mà về thẳng nhà. Điều này chứng tỏ khả năng bị đầu độc từ trước là không có. Phi cũng gật đầu đồng ý trước những lý lẽ mà ban nghĩa đưa ra. Suy nghĩ một hồi, ban nghĩa lại nói tiếp: "Vẫn còn một điểm móc chút nữa trong dự án này mà ta cần cậu xử lý." Theo lời quan tri phủ nói đó, thì hiện trường vụ án của Tư Khánh và cậu Thế Khải nhằm hội đồng Dương là hoàn toàn giống nhau. Có thể do cùng một khung thủ gây nên Vậy bây giờ có thể chia ra hai hướng để điều tra Một là tìm hiểu xem Thời gian gần đây Cả hai người này có cùng gây gỗ với ai hay không Điều này rất dễ xảy ra Vì theo ta được biết đó Họ giống dĩ là bạn thân với nhau Trong nhóm tứ công tử Các tiếng hách dịch ở xứ sở này Hai là điều tra thêm phía nhà hội đồng Xem cả ông Bùi Và hội đồng Dương Có liên quan đến nhau hay không Và có đắc tội với ai Dẫn tiếp thù hằng và trả thù đến con cháu Bây giờ cậu đi điều tra ngay cho ta đi Có gì về phủ báo cáo lại ngay lập tức Ta sẽ gọi xe kéo tự gì Ê cơ cơ ba Để tôi đưa cậu về đi Chứ sai như vậy Để cậu đi xe kéo sau đực Ba Nghĩa khoát tay Không cần lỗi cho ta Ở khu vực này đông người qua lại Ta cũng muốn dò hỏi những người xung quanh Xem tối qua có ai phát hiện điều gì khá nghi hay không Cậu nhìn xem Ở phía đằng kia đông phu xe như vậy Biết đâu lại kiếm được manh mối gì thì sao Ví dụ như có người nhìn thấy là Có ai đáng nghi xuất hiện chẳng hạn Thôi đi nhanh về nhanh Hẹn buổi tối sẽ gặp lại ở phủ Cần gì thì cứ đến tìm quan tri huyện Bảo là phụ tá của tránh An Nghĩa Thì sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin Phi nghe vậy cũng không dám cãi lời Vừa gật đầu nhận lệnh Cho lên xe rời đi Để lại một mình ba nghĩa Cầu lợi bộ ra khỏi con đường đất Dẫn vào phủ nhà họ Đồng Bùi. Cách đó khoảng 500 thước, có một gốc gạo cổ thụ ở ngay ngã ba đường, là nơi tập trung của rất đông cánh phu xe và những người tá điền đang ngồi chờ người đến để mướn làm việc. Đã lâu trời không mưa, con đường đất đỏ trở nên bụi mù. Dấu xe cô phi vừa đi qua hay còn in hằn trên nền đất. Chợt ánh mắt của bà Nghĩa dừng lại trước một chõp phế nhỏ hơn, kéo chày giữa lòng đường. Có vẻ như là của vết xe kéo để lại. Chấu vết vẫn còn rất rõ, chắc hẳn chỉ vừa mới đây thôi. Sốt từ sáng tới giờ, nhà ông hội đồng có rất đông người qua lại, nhưng họ đều đi xe hơi cả, không có ai đi xe kéo tới. Vậy có từ khi nào? Ba Nghĩa tới chỗ gốc gạo thì đám phụ xe đã vội bu lấy mời chào. "Ha, đi xe không cậu, tôi lấy rẻ cho." Ba Nghĩa không vội gọi xe mà cậu tiếng về phía đám đông đang đứng lồm ngổm nơi gốc gạo. Lão tá điền liền lập tức vây lấy cậu mà nói: "Cần người làm không cậu hai? Có cái gì năng nhọc á cứ mướn tụi tôi, tụi tôi làm được hết á." Bà Nghĩa nhìn những con người với vẻ mặt khắc khổ trước mặt mà trong lòng chợt cháy lên một nỗi thương cảm lạ lùng. Cậu mỉm cười, chợt khẽ lắc đầu mà nói: "Hừ, <cười> tôi không cần người làm." Nhưng mà có chuyện này muốn hỏi. Như vậy biết cái từ thượng lớn chờ. Ha, được được được. Cậu cần gì cứ hỏi đi. Biết cái gì á, chúng tôi nhất định sẽ trả lời. Ba Nghĩa cũng học theo những người ta điện khác, ghé mông ngồi lên một khúc trẻ cây, đổ lên trên mặt đất. Chỉ chào biệt phủ nhạm hội đồng cho hỏi. Gần đây mọi người uh, có thấy điều gì bất thường trước nhạm hội đồng bụi hay không? Ví dụ như có người lạ xuất hiện hay là đi lại nhìn ngó theo dõi từ bên ngoài chẳng hạn. Một người tá điện chép miệng rồi nói: "Ai cố gan bằng trời á, cũng chẳng có ai dám làm chuyện đó giữa thành Thiên Bạch Nhật cả. Cái tiếng chà con ông hội đồng bùi độc ác nhất cái vùng này, ai cùng lại gì nữa. Những người ở đây á, muốn tranh xà căn nhà đó còn không được nữa là lén lút theo dõi giật. Chúng tôi ngày nào cũng ngồi ở đây mà đâu có thấy ai đâu cậu. Ừm, vậy còn buổi tối thì sao?" Buổi tối thì chúng tôi về cả, không có ai ngồi đây cả. Có chăng cậu hỏi thử đám phu xe kia xem. Họa chăng họ có đi qua đây á thì biết thôi. Không đợi bà nghĩ hỏi, mấy người phu xe đã lên tiếng ngay. Ừ, họ nói đúng đó cậu. Ngoài trừ buổi tối á thì thường cậu tự khánh nhà đó có gọi đạo trên huyện vậy. Thì gần như không có ai đặt chân vô con đường này hết á. Vậy còn đêm hôm qua thì sao? Có cô gái nào đi dọc con đường đó hay không? Ở cái này tụi tôi không biết. Ban đêm tụi tôi về nhà hết mà, không có ở đây nên cũng không biết có người đến hay không nữa. Ba Nghĩa nghe vậy liền chần hững, khuôn mặt cầu lậu trở vẻ thất vọng. Vậy là không khai thác được gì từ những người này rồi. Toàn đứng dậy ra vậy, thì chợt một người trong đám phụ xe à lên một tiếng trợn nổi. À phải rồi. Hồi đêm qua lúc nửa đêm á Tôi cứ đi ngang qua cái đoạn gần chỗ này. Ờ có một chiếc xe kéo theo một cô gái đi về hướng đường này nè. Không biết có phải là vô nhà một hội đồng bụi không nữa. Bà Nghĩa liền nắm lấy tay tài xế mà lắc mạnh. Ờ ông thấy đâu? Quá mới giật. Có nhận ra người đó có dáng dẻ như thế nào hay không? Cái thái độ quá khích của anh, tài xế tỏ vẻ sợ sệt. Ờ tôi ờ gặp có con đường lớn dẫn vào đây. Lúc đó khoảng nửa đêm rồi. Mà đem qua trời tối lắm, chứ nhận ra người với người thôi. Chứ ở xứ này phu xe chúng tụ làm gì quen biết ai. Lúc đó tụi kéo khách quỳ vậy, hai xe chỉ lướt qua nhau thôi à. À phải rồi. Lúc thoáng qua cái xe kéo đó đó, có cái mùi dị thơm lắm. Tụi kéo xe cho các tiểu thư bà đầm cũng nhiều. Mà chưa bao giờ ngửi qua cái mùi nào thơm như vậy luôn á. Vậy còn ta phu xe đó, ông cũng không biết là ai hay sao? À, tôi đã ngồi là trời tối lắm. Tôi không có nhận ra được người đó là ai. Họ chạy nhanh lắm, chỉ lướt qua thôi à. Chứ cùng đầu có để ý nhìn cho kỹ anh chị đâu cậu. Việc ai người đó làm thôi mà. Thì cái xe đó có đặc điểm gì đặc biệt hay không? Người phụ xe khẽ suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Ờ, cầu hổ vậy tôi chịu hết. Xe kéo thì cái nào không giống cái nào cậu. Vậy tôi hỏi ông thêm một câu này nữa Cái xe đó đi từ hướng nào tới? Người phu xe chỉ ra hướng đường lớn Trời nói À Lúc tôi gặp họ Ở ngay ngã ba phía đó đó Từ đường lớn rẽ vô Chắc lại là xe chở đào từ trên quyển xuống thô cổng Mà tôi hỏi chuyện này có khi không phải chứ Đêm qua trong phố nhà ẩm hộ vậy Có xảy ra chuyện gì hả cậu? Từ sáng tới giờ quá trời xe hơi với người ra vô hoặc Ba nghĩa lạnh lùng đáp. Ừm. Điểm qua cậu Tư Khánh bị đầu độc chất. Hiện chưa phát hiện ra được hung thủ. Nếu mà phát hiện ra được điểm gì bất thường thì báo ngay liên quan ngay rõ chữ. Nếu mà dấu diếm bất cứ điều gì sẽ bị xếp cho tội đồng phạm đó. Lão ta điền và phu xe nghe vậy thì khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Đến cậu Tư Khánh nhà ông hội đồng bùi mà chúng cũng dám tra tài thì không phải chuyện đơn giản rồi không ai bảo ai, họ vội đứng dậy tản nhau ra vậy. Bây giờ có cho thêm tiền cũng không ai dám ở lại nữa. Đợi tới nửa hoàng minh đến, lão ngớ tội bà ập lên đầu lúc nào không hay. Ba Nghĩa thưởng hậu hĩnh cho tên phu xe ban nãy, rồi bắt xe của hắn mà về phủ. Dù không có thông tin chính xác, nhưng Ích Tra anh cũng đã xác nhận được. Quả thật đêm qua phủ hộ đồng bụi đã có người ngoài lẻn vào. Nhưng bằng cách nào để trở ra mà sáng dậy cửa trông bận chút, đó là câu hỏi chưa có câu trả lời. Ba Nghĩa trở về nhà, liền lập tức vào phòng làm việc riêng nhốt mình trong đó không bước chân ra ngoài. Cậu dành cả buổi để nghiên cứu lại hồ sơ vụ án của Thái Khải. Theo như những báo cáo từ hiện trường và những gì được mô tả trong hồ sơ thì tất cả những chi tiết hoàn toàn trùng khớp với nhau. Từ những vết thương trên cơ thể nạn nhân, tình trạng trùng độc, dòng chữ xuất hiện trên tường cũng là cùng bút tích của một người. Cho đến cả cách thức gây án cũng tương tự. Thế Khải ngủ một mình trong phòng riêng, sáng tra gia nhân trong nhà phát hiện đã chết rất thảm. Trong phủ cũng không hề xuất hiện dấu vết bị đột nhập. Đến giờ phút này, ba nghĩa hoàn toàn có thể kết luận cả hai vụ án đều cùng một khung thủ gây nên. Vậy động cơ nào dẫn đến sự trả thù gay gắt thế như vậy? Và bằng cách nào kẻ thủ ác có thể gây án mà không để lại một dấu vết gì ở hiện trường? Ngoài dòng chữ trên tường ra, thì phía cơ quan điều tra hoàn toàn có thể đưa ra kết luận chỉ là do nạn nhân uống một loại thuốc độc kỳ lạ mà tự tử đi. Phải chăng Cái cái án đang muốn thách thức cơ quan điều tra hay sao? Ở bên ngoài cửa phòng, Út Trạm tay bưng một khay trà thơm nóng, tính mang vào cho bà nghĩa. Còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe tiếng quát lớn. Này con kia, chỗ của ba làm việc, ai cho mày làm phiền vậy? Út Trạm khựng tay gõ cửa lại, đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng quát ban nãy. Cô lắp bắp: "À, mận hả? Tôi không có dám làm phiền cậu ba." Tại vì Nhu kêu tôi mang trà lên cho cậu Con Mận tiến tới Giật khay trà trên tay út chạm Rồi dở rộng như chủ nhà Riết rồi cái nhà này không có phép tắt gia phong gì nữa hết á Chỗ của mày là dưới bếp Chưa được lệnh của bà chủ á Sao mày dám bán mã lên nhà vậy À Mày đừng tưởng tao không biết Mày muốn lấy lòng cậu ba hả Cúc giật cái xe bếp của mày đi Dạ tôi không có muốn tiếp cận cậu ba Tại dì Nhung kêu tôi đem trà lên thôi hả? Cái gì ngoài đó ầm ầm quá vậy? Nghe bên ngoài có tiếng cãi nhau. Ba Nghĩa đang tập trung, khẽ cau mày gọi bới ra với vẻ khó chịu. Cả Út Trạm và con mận đều đẩy cửa bước vào. Con mận vội chen cái mồm bô bô lên mà nói trước. "Dạ cô Ba. Ba chủ dặn cậu lúc làm việc á thì không được ai làm phiền. Mà con thấy cô Út Trạm cứ đứng trước cửa phòng cậu dòm ngó đó cô Ba." À, à, dạ không phải đâu. Cô ba đừng có nghe cô ta nói bậy. Tại vì nhu kêu công an đem trả lên cho cậu, chứ cô không có dám làm phiền cậu đâu ạ." Ba Nghĩa cơ mặt giãn ra, nhìn Út Tràm, rồi khẽ gật đầu nói: "Ừ, cô đã ổn chứ? Làm việc dưới bếp có quen không?" Út Tràm nãy giờ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Lý Nhị đáp: "Dạ, bẩm cậu. Bà chủ cho con phụ việc với Dinh Nhu dưới bếp là được rồi cậu." Bận con có chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi, con dám đòi hỏi gì? <cười> Vậy tốt rồi. Đôi làm việc cho tốt đi. Có gì khó cứ nói với cậu. Út Trạm cúi đầu dạ một tiếng, rồi bước lui ra ngoài. Ba Nghĩa quay qua con mận, vẫn còn bưng cây trà trên tay mà lạnh nhạt nói: "Đặt cây trà xuống đó, chờ ra ngoài đi. Ta không phải làm việc." Con mận miễn cưỡng đặt cây trà xuống bàn làm việc, bên cạnh cậu ba. Dễ mặt nó phồng phèo bước ra khỏi cửa. Nhìn thấy bóng lưng của Út Trạm dần khuất ở dãy nhà bếp, hai mắt nó trợn tròn, nghiến răng trèo trèo, dễ mặt bất cầm. Út Trạm đi một đường xuống bếp thì mới thở phào ra một hơi. Chị Nhu nhìn thấy cô đi xuống, sắc mặt có chút lúng túng thì lo lắng hỏi: "Ủa, chứ bảy mới bị cậu la hay sao mà mặt mày ủ rũ vậy con?" Dạ không phải đâu dì. Con mới vừa tới cửa phòng của bà thì gặp con mợ ở cửa. Cô ta lớn giọng la con á, không được phiền tới cậu ba. Còn nói chỗ của con chỉ dưới bếp, không có được bén mảng ra nhặt trên khi chưa được cho phép á. Này, cái con mợ đó không nghĩ nó lại tệ tới vậy luôn. Mày làm cái gì nhớ để ý, đừng có dây dưa với nó. Nó cậy nó thân cận với bà chủ. Được bà tin tưởng nên trong cái phủ này nó phách lối lắm. Bản tính của nó lại ít khi hợp hồi. Vậy dù nó là không có được sống yên ổn đâu nghe chưa. <cười> dạ không biết đâu gì. Chị có gì là thương không nhất à? Công thiệt may mắn được gặp chị ở đây á. <cười> Chà bậy. Lại còn tính nịnh cái bà già này ha. Tính trà chắc bay cũng bằng tuổi con gái của vị đó. Mà không hiểu sao vừa gặp bay á Vì có cái cảm giác gì đó rất quen mắt á. Giống như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Út Trạm cười xòa, trò lảng đi chuyện khác, tránh để dì Nhu nói quá sâu vào chuyện riêng tư của mình. "Dạ con ở dùng khác chạc gì đây. Làm sao mà dì gặp con được? Thôi con đi hai chào chuẩn bị nấu cơm nghe." Út Trạm với dì Nhu lay hoay một hồi thì mọi thứ cũng xong xuôi. Cơm canh đã đầy đủ, chỉ còn đợi ông bà về là có thể dọn ra ngay. Công việc của hai người đã xong, đang rảnh rỗi cho nên ngồi lại với nhau bên bếp lửa, tranh thủ nói chuyện một lúc. Con mặn ở bên ngoài đang chỏng mọng mà giặt quần áo bên cái lu nước. Nhìn thấy hai người đang nói chuyện với nhau mà nó ứa gan lộn mày lắm. Hai mắt của nó chợt đỏ một giọng như xổ xuống. Nó làm việc ở đây đã lâu mà chưa từng thấy bà Nhu gần gũi với nó như vậy bao giờ. Út Cham chỉ mới vừa xuất hiện Sao ai cũng quý mến nó hết vậy Nó liền chỏ mỏ vào trong nhà bếp Rồi gọi lớn Con hút chạm nè Bộ nhà này thừa tóc thừa gạo hay sao Mà nuôi mày để mày ăn không ngồi trôi á Cảnh trang rồi nói chuyện vậy Không biết trưởng tra phụ tao một tay hả Nghe con Mận nói Y như nó là bà chủ Khiến cho dị nhu bực lắm Cùng là phận tôi tới với nhau Ở đây nó lại là người nhỏ tuổi nhất Cớ sao mà cái con này suốt ngày cứ giở giọng kẻ trên mà hách dịch với mọi người như vậy. Vì tính bước trà nó dài câu phải trái với nó, nhưng rồi lại thôi. Vì ở đây đã lâu, là nhiều tuổi, cho nên có thể nó không dám đụng tới gì. Nhưng còn con Út Trạ mới chân ướt chân ráo vào nhà, cái sự với nó lúc này dễ làm cho nó tức lây, trồi thù hàng lên đầu con bé thì sống dở chết dở. Bởi cái tính tình thích đâm bị thóc thọc bị gạo của nó, vì còn lạ cái gì. Hễ vậy, dì khẽ khiu tái Út Trạm, cho hai người ra ngoài phụ con mặn một tay cho nhanh xong chuyện. Buổi tối, cả nhà ngồi quay quần bên mâm cơm. Bà hội đồng nhìn mâm cơm vẻ mặt hài lòng, kẻ gật gù nói: "Chà, có bộ con nhỏ mới về mà khéo tay dữ hè. Đồ ăn nấu ra món nào món đó, trang trí đẹp mắt hợp ý ta đó." Dì Nhung nghe vậy, liền thêm vui. <cười> <cười> "Dạ." Con nhỏ khéo người kéo cả hết nữa đó bà. Bộ chuyện trong bếp nó làm đâu ra đó, như là nó thạo việc từ lâu lắm rồi vậy đó. Còn cô không có cần phải chỉ dạy gì nhiều. Bà hội đồng gấp thử đồ ăn đưa lên miệng, trời lại tấm tắc. Chà chà, không những đẹp mắt mà còn rất ngon nữa đó đà. Thưởng cho nó bộ đồ mới đi. Công mận, chút nữa lấy bộ đồ đưa cho dì Nhu đưa cho nó ngay chờ. Con Mận đứng đó nãy giờ Thấy bà hội đồng khen út chàm Thì khó chịu ra mặt Với mặt của nó xì lại Khẽ dạ một tiếng rất nhỏ Bà hội đồng đang vui vẻ Quay qua nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hai nhân Thì bỗng chốc tâm trạng trùm xuống Bà càng hỏi Nè nhân Có chuyện gì mà mặt như đứa đám vậy con Đi đám ma về rồi Thì cũng bỏ cái bộ mặt đó đi chứ Ây Túc này mà má cũng tâm trạng thưởng thức đồ ăn nữa không à? Má coi, cả thằng Tử Khánh với thằng Khải đều chết hết rồi. Tôi bây giờ mà chưa tìm ra được hung thủ, mau biểu con làm sao an tâm đây? Ừ, tụi nó chết liên quan gì tới mày mà phải lo lắng chỉ cho mệt vậy? Nè, hay là bay lại làm cái điều trị quốc tốc nữa hả? Má ơi, triệu chứng của tụi nó chết giống hệt như ông giáo trước đây đó. Má có để ý không? Cái bát cơm trên tay bà hội đồng Chợt trơi xuống đất Bởi choan một tiếng Bữa lúc này Ba Nghĩa bước vô tới cửa Ông hội đồng chẩm Dội nói lớn Thôi thằng ba xuống rồi Cả nhà ăn cơm đi Còn hai mẹ con bà đó Có cái gì lúc khác rồi nói Này ăn cơm đi Tụi bay đâu Đem cái chén khác lên cho bà đây Bà hội đồng cũng im bặt Không dám nhắc tới chuyện ban nãy nữa Đang ăn dở bữa cơm ba nghĩa quay qua hỏi hai nhân. Anh Hai à, anh cũng chỉ thân với nhóm Thư Khải với Từ Khánh. Anh biết có chuyện gì liên quan tới bọn họ hôm bữa này. Ví dụ như là gây gổ hay là kết thù oán dai đó. Hai nhân hơi chột dạ, lắc đầu ngai ngậy đáp. Ờ không, anh đâu biết gì đâu. Còn mà việc điều tra tiến hành tới đâu rồi? Có có manh mối gì chưa chú Ba? Hội trưởng nhân đang giậm chân tại chỗ, không có tìm manh mối gì hết. Loại chất độc mà họ trúng phải rất là lạ Vẫn chưa xác định được chính xác Được bào chế tự chất gì Hiện trường dự án cũng không có xuất hiện Cái thứ gì khả quan đi hỗ trợ điều tra cả Nếu mà không tìm thêm được manh mối bên ngoài Thì rất có thể dự án Sẽ phải dậm chân tại chỗ Mà đi vào ngõ cục đó Hai nhân đột nhiên dặn mạnh chén cơm Trên tay xuống bàn Gây nên một tiếng động lớn Cho cậu ta gần giọng nói Không có dấu dách hả Chú là tránh năng tài ba mà cũng bó tài sao Không lẽ cái chuyện này á, Là do ma quỷ ghi nên hay sao chứ Tiệt là quá quang đường mà Thế giới mặt nhợt nhạt Cùng thái độ khác thường của hai nhân Ba Nghĩa vỗ tay lên vai Để cho hai nhân bình tĩnh lại Chứ găng hỏi Kỳ anh hai Anh sao gì Sao tự nhiên phản ước mạnh như vậy Anh cũng nhắm chơi thân với hai người đó Có biết chuyện gì thì anh cứ kể cho em nghe Biết đâu em sẽ tìm được Anh mới mới thì sao Hà Nhân lắc đầu, đổi giọng khó chịu đáp. "Ừ, không không, tao đâu có biết gì đâu." Nói rồi cậu bỏ dở bữa cơm mà bước thẳng lên nhà. Ba Nghĩa nhìn theo bóng lưng của anh mình một cách đầy khó hiểu. Mãi đến tận đêm muộn, khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ thì Phi mới về tới nhà. Ba Nghĩa vội kéo cậu vào trong phòng làm việc mà hỏi giọng. "Sao rồi? Có điều tra ra được gì không?" phì chế mặt phờ phạc sau cả một ngày dài, chạy đôn chạy đáo cho hội tin tức. Đưa tay quệt ngang dòng mồ hôi còn lấm tấm trên trán, cho mới thong thả trả lời. "Bẩm cậu, tôi đi gần hội tất cả những nơi mà theo lời cậu dặn nữa. Trước hết về phần hai ông hội đồng thì không có kết quả. Bởi tuy cả hai ông đều nói tiếng là ác độc, nhưng mà lại hoàn toàn độc lập, không có cái gì liên quan tới nhau hết. Chỉ vậy nên cái giả thuyết có chung kẻ thù thì khó có thể xảy ra. Còn về cậu Tư Khánh và cậu Thế Khải, thì dân dụng này gần như ai cũng biết. Hai cậu ấy cùng với cậu hai nhà mình và cậu ba Duy nhà Hội đồng Vĩnh là tứ đại công tử lượng danh ở cái đất này. Họ nổi tiếng không chỉ bởi độ giàu có ăn chơi xa đoạn, mà còn bởi cái tính tình ngang tạng không hết nữa. Vì vậy nếu mà có lỡ gây thù hằng với ai á, cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì thời gian gần đây á, Họ có đạt đạo dài không? Theo như những gì mà tôi tìm hiểu được, thì gần đây họ không có xích mích gì lớn dài, để mà dẫn tới phải giết người đàn bảo vậy hết. Vô lý. Nếu không thì tại sao cả hai lại có cái trách chống nhau vậy chứ? Vì đảo mắt nhìn ra cửa, thấy không có ai đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, mới kéo bà nghĩa lại gần mình và nói nhỏ. "Cậu ba, Trong lúc tìm lại hồ sơ dự án, tôi vô tình nghe được chuyện này. Chuyện gì nói nhanh đi. Cậu học ở đâu cái kiểu ấp mở gì? Dạ bẩm cậu. Đúng là dự án này có rất nhiều điểm bất thường. Nhưng mà những tình tiết chủ án đều có điểm giống với một vụ án đã xảy ra vào 4-5 năm trước. Và cho tới tận bây giờ, dự án nó vẫn đang được treo, chưa tìm được hung thủ. Ừ, dự án nào? Cậu có mang hồ sơ về đây hay không? chỉ bấm không. Cái dự án này tôi chỉ vô tình nghe được người giữ hồ sơ kể lại thôi. Chứ nghe đâu là một dự án đặc biệt nghiêm trọng. Hồ sơ được bảo mật rất kỹ. Tôi có hỏi cô hồ sơ. Nhưng mà người ta nói không có lệnh của quan trị huyện thì nhất định không ai được đụng vô. Nên tôi đành bó tay. Vậy tình tiết dự án nó như thế nào? Cậu nói thử những gì cậu nghe được ta xem. Phi chỉ dọc cái ghế trước mặt, kêu Ba Nghĩa ngồi xuống cho mình cũng kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh. Sau đó nói: Chuyện nó hơi dài. Cậu qua ngồi xuống đây đi, tôi kể lại cậu nghe. Cái vụ án này xảy ra 4 năm trước, từng làm chấn động cả cái vùng này. Vào đêm 30 Tết, một nhà ba người ông giáo nhinh á, gồm có ông giáo, vợ ổng và một cô con gái lớn được phát hiện chết thảm trong nhà. Cô con gái thì được xác định là đập đầu vô tường được chết. Còn ông bà giáo thì mới là kinh dị. Họ được phát hiện trong tình trạng toàn thân tím tái. Ở các lỗ chân lông máu chảy ướt đẫm ra cả người. Máu từ mắt mũi miệng cũng trào ra. Họ chết từ đầu đêm hôm trước, mãi đến tận sáng ngày hôm sau, tức là ngày mùng 1 Tết á, bà giúp việc từ dưới quê lên phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Sau đó mới báo lên quan huyện. Sau đó thì người ta phong tỏa hiện trường. Tiến hành khám nghiệm tử thi. Cái chết của cô con gái được xác định là do tự tử. Còn ông bà giáo thì do trúng độc mà chết. Nhưng mà cái loại độc này á, bên quan pháp y cũng chưa từng gặp qua bao giờ. Tiến hành phân tích cũng không có kết quả. Cho nên tạm thời xác của ba người được giữ lại, để mà chờ khám nghiệm chứ không có đem đi mai táng ngay. Nhưng mà trong đêm ngày mùng 1 Tết đó, một sự kiện nữa lại xảy ra, gây chấn động dư luận công cộng thời gian dài. Sáng ngày hôm sau đó Thì cái đầu của sát chết của con gái Bị ai đó chặt mất Mãi một thời gian sau Phía cơ quan điều tra cũng không phát hiện được ai Là kẻ lấy cấp cái đầu của cổ Chất độc dùng để gây án Cũng không tìm ra được Thế là vụ án đi vào ngõ cục từ tới tận bây giờ Vẫn chưa có ai giải quyết được Ba Nghĩa chăm chú lắng nghe những lời phi nói Không sót một từ nào Nghe xong cậu trầm ngâm một hồi em um, và trừ chi tiết nạn nhân trước khi chết tự hình hại bản thân mình ra thì quả thực cách thức gây án rất chắc độc được dùng rất giống với hai vụ án gần đây hơn nữa ta vẫn luôn có một thắc mắc tại sao hung thủ lại chọn đúng ngày 30 âm lịch để gây án đây chỉ là trùng hợp hay là một ý nghĩa gì khác hay không hơn nữa nếu chị muốn trả tài xác hại nạn nhân Thì hung tổ hoàn toàn có thể tạo dựng hiện trường giống như một vụ tự sát. Tại sao phải để lại cái dòng chữ đáng chích để chúng ta biết được là có người gây nên? Liệu chuyện này và dự án 4 năm trước có liên quan gì tới nhau hay không? Mà tại sao dự án có đường nét tương đồng như vậy mà sáng nay quan tri huyện không nhắc tới? Ngày sang ngày mãi, chúng ta phải lên huyện một chuyến. Biết đâu có thể lần thêm được manh mối gì đó. Chuyện càng lúc càng không đơn giản rồi. Dạ, yeah, phải đâu đó cô bác Ngày mai cậu đi cùng Yêu cầu quang trí quyện cho xem lại hồ sơ Thì chúng ta mới có thêm nhiều thông tin được Còn phía cậu thì sao? Sáng nay có tìm được thêm hình máu gì không? Ừ Từ đám tá điện và phu xe Thì ta biết được khoảng nửa đêm hôm qua Có một chiếc xe kéo Chở thêm một cô gái Chạy từ hướng đường lớn Trẻ dịp phía nhà hội đồng Trên nảnh đất dẫn dọc phủ Cũng đầy lại dấu vết của xe kéo Chính tọa đêm qua thực sự đã có một cô gái xuất hiện. Nhưng mà bằng cách nào để cô ta có thể lẻn qua được lũ gia nhân canh gác mà vào trong nhà? Sau đó gợi án xong lại ra ngoài mà không ai hay biết. Câu hỏi này tới giờ ta vẫn chưa giải đáp được. Phi tựa lưng vào ghế, bẻ mệt mỗi đắc. "Cơ bà." Trước mắt vẫn còn quá nhiều điều thắc mắc chưa có giải đáp được. Tạm thời ngày mai nhé. Chúng ta đi lục lại hồ sơ dự án cũ Biết đâu có thêm anh mối Trời tự đó mà lạnh qua tiếp chuyện này Cả ngày hôm nay mệt quá rồi Nghĩa sớm giữ sức đi cơ ba Nói xong Phi đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình Bữa lúc bụng cậu sôi lên ống ọc Ba Nghĩa nhìn Phi xong Mới sực nhớ ra Cậu vỗ tráng mình Tặc lửa một cái rồi nổi lấn Ý chết Tại vô ý quá Chắc cậu chưa nhịp phải không Tôi xuống bếp phụ chạm dọn đồ ăn nhanh đi. Còn tâm trưởng đi nghỉ ngơi. Mai còn đi sớm nè. <cười> Cái con nhỏ coi vậy mà được việc lắm đó. Nó ăn không chơi vào đầu được. Nhắc tới Út Trạm, tâm trạng của ba nghĩa có vẻ bỗng trở nên dễ chịu hơn. Phi nghe vậy thì bất giác mỉm cười. Chà. Để được ngài chánh án đích danh khen ngợi á, chắc cũng không phải dạng xoàng đâu nghe. Tôi được rồi. Tôi phải xuống bếp thử tài nghệ của người đẹp mới được. Được rồi. Cậu bạn nghi ngờ sắp đi ngay. Trời phi đứng dậy, cúi đầu chào ba nghĩa, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này bên ngoài khắp nhà trên dưới đều đã tắt hết điện. Cửa các phòng đều đóng im ỉm. Chắc hẳn mọi người đều đã ngủ rồi. Kệ cũng phải thôi, tầm này đã gần 11 giờ đêm. Ở quê như thế này buổi tối không làm gì, 8, 9 giờ mọi người đều đi ngủ hết. Phi lặng lẽ bước dọc theo hành lang tối thôi, tìm đường xuống bếp. Nhà của ông Hội đồng chấm so với phủ của Hội đồng Bùi còn bề thế hơn nhiều. Căn nhà được xây bằng gạch đỏ, trát vôi sơn một màu vàng ống nổi bật. Bên trong được chia làm hơn chục căn phòng lớn nhỏ khác nhau. Phòng làm việc của ba nghĩa ở cuối hành lang, bên cạnh là gian phòng thờ. Đây là căn phòng tối kỵ, ngoài những người trong gia đình ông Hội ra thì lũ gia nhân và người lạ tuyệt đối không được đặt chân vào nửa bước. Hôm nay đã là ngày mùng 1 Trăng non còn chưa lún. Bên ngoài trời tối thui như mực, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng thợ hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt, làm cho mọi thứ trở nên mờ ảo. Không gian yên tĩnh đến mức, vì nghe được cả tiếng bước chân mình cứ vang lại, hệt như có ai đó đang đi ngay bên cạnh mình. Các bạn mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Dự án đêm 30 của hai tác giả Lê Như Tiên và Nguyễn Sưng. À do hôm nay Huy bị cảm tiếng nó khàn lắm, cho nên là cái chất lượng của giọng đọc truyện nó không có được tốt. Mong là mọi người bỏ lỗi cho nhé. Em xin hẹn gặp lại mọi người ở tập số 2 sẽ phát sóng vào chiều ngày mai. Chúc quý thính giả một ngày an lành.